Thưa các bạn, Catherine cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Douglas. Cô mong muốn được thành hôn với Fraser ngay lập tức. Họ sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở một nơi cách xa Washington, và khi họ trở về thì Douglas đã rời khỏi thành phố. Ý chí Catherine đang cố gồng lên để chống lại sức hút khủng khiếp từ người đàn ông xa lạ kia. Ý chí đó đã hoàn toàn vỡ vụn khi Douglas bằng xương bằng thịt hiện ra ngay trước mắt cô. Anh ta cuốn cô đi bằng sức mạnh của một cơn lốc. Cô cảm nhận rõ ràng sức hấp dẫn kỳ diệu của anh ta, và cô không thể cưỡng lại nổi niềm đam mê ấy. Anh ta đánh thức nơi cô những xúc cảm mà cô chưa bao giờ có được. Trong khi cô gái Mỹ Catherine đắm chìm trong hạnh phúc mới mẻ, thì ở Paris, Noel vẫn tiếp tục thuê thám tử thu thập mọi tin tức về Douglas. Cô biết rằng anh ta được thăng chức, đã thành hôn với một cô gái mỹ xinh đẹp những thông tin ấy không hề gây bất ngờ cho cô nhưng để lại một nỗi đau lớn đồng thời mài sắc thêm ý chí trả thù của cô cô cũng nghĩ đến cát nghĩ đến tình cảnh giờ sống giờ chết của anh ta cô phải giúp anh ta rời khỏi paris dù đó là công việc vô cùng nguy hiểm bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hoàng yến mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của dịch giả Bá Kim. Suốt đêm đó Noel Fay mơ tới Đại tá Miller, gã sĩ quan Setapoo. Bạch tạng tóc thưa đó đang tra tấn nàng bằng một thanh sắt nung nóng đóng dấu như chữ thập ngoặc lên da thịt nàng. Y liên tục hỏi nàng những câu hỏi. Xong giọng của y nhỏ quá, nàng không nghe rõ y muốn hỏi gì. Rồi y lại lấy miếng sắt nung ấn vào người nàng. Rồi bất ngờ lại chính là Larry đang nằm trên bàn đau đớn rên rỉ. Noel tỉnh lại. Mồ hôi lạnh toát, chống ngực đập thình thịch. Nàng bật ngọn đèn bàn, tay run run châm một điếu thuốc lá hút. Nàng cố tự chấn tĩnh. Nàng nghĩ đến Israel cát Người ta đã dùng diều chặt đứt càng chân anh rồi. Và mặc dù từ sau buổi chiều gặp anh ở cửa hiệu bánh, nàng không còn gặp anh lần nào nữa. Nàng vẫn được tin tức qua ông già gác cửa, cho biết rằng anh vẫn còn sống song rất yếu việc che giấu anh ngày một khó khăn hơn, đồng thời anh cũng không có cách gì tự bảo vệ được. Cuộc săn lùng anh ngày một giáo giết thêm. Nếu như muốn đưa anh ra khỏi Paris thì phải tiến hành ngay lập tức. Trên thực tế Noel chưa có một hành động gì để Gestapo có thể bắt giam nàng được. Phải chăng giấc mơ vừa rồi là một điểm báo trước cảnh cáo nàng? Không được giúp đỡ Israel cắt. Nàng nằm trên giường nhớ lại việc Israel đã giúp nàng lúc nào thai. Anh đã giúp nàng giết chết đứa con của Larry. Anh đã cung cấp tiền cho nàng và đã giúp nàng tìm được một công việc. Có hàng tá người đàn ông đã làm nhiều việc cho nàng còn quan trọng hơn những việc làm của anh ấy. Song Noel không cảm thấy phải chịu ơn họ. Mỗi người trong số họ, kể cả cha nàng, đều đòi hỏi ở nàng một cái gì đó, và nàng nhận của ai cái gì, nàng đã thanh toán lại đầy đủ cái đó. Riêng với Israel Cát, anh không hề đòi hỏi ở nàng một thứ gì. Nàng có trách nhiệm phải giúp anh. Noel không hề đánh giá thấp vấn đề chút nào vì đại tá Muller đang nghi ngờ nàng. Nàng nhớ lại giấc mơ và thấy rùng mình. Nàng cần phải làm thế nào để cho mưa lơ không kiếm được một bằng chứng gì khả dĩ chống lại nàng? Cần phải lén lút đưa Israel cát ra khỏi Paris. Nhưng bằng cách nào đây? Noel biết chắc rằng tất cả mọi cửa ngõ ra khỏi Paris đều bị canh phòng cẩn mật. Chúng sẽ tuần tra mọi con đường và dọc trên sông. Bọn Nazi là một cô trôn con lợn, xong chúng là một lũ co trôn làm việc hữu hiệu. Việc làm này quả là một thử thách ghê gớm, xong nàng quyết tâm bắt tay vào xem sao. Vấn đề là không có ai tiếp tay cho nàng. Bọn Nazi đã biến Akman Kochie thành một kẻ bạc nhược run như cầy sấy. Nàng phải đơn phương một mình làm việc này. Nàng nghĩ tới đại tá Muller và tướng Schader và đặt ra một tình huống, nếu như có cuộc xung đột xảy ra, thì liệu ai sẽ thắng? Sau cái đêm nỗi em mơ như vậy, nàng và Akman Gauthier đi dự một bữa tiệc tối. Chủ nhân là Leslie một mạnh thường quân nghệ thuật giàu có. Khách hứa toàn loại chọn lọc, có các chủ ngân hàng, nghệ sĩ các lãnh tụ chính trị và đông đảo những phụ nữ xinh đẹp. Mà Noel có cảm giác ngay rằng, chủ yếu là để làm đẹp lòng những người Đức có mặt tại đó. Gautier để ý thấy Noel có vẻ băn khoăn lo nghĩ điều gì. Nhưng khi ông hỏi nàng về chuyện đó, nàng bảo rằng không có chuyện gì cả. 15 phút trước khi bước vào bữa tiệc tối, Có một vị khách mới tới, lạch bạch bước qua cửa. Và ngay khi nàng trông thấy ông ta, nàng nhận ra bài toán của nàng sắp dài được bây giờ. Nàng tiến về phía nữ chủ nhân nói, Bà chị ơi, bà hãy là bà tiên hiền tử, xếp cho em được ngồi cạnh ông Albert Heller đi. Albert Heller là nhà viết kịch lừng xanh ở Pháp. Ông là một người tuổi đã sáu mươi, Có dáng to lớn ục ịch như một con gấu, tóc bạc trắng bù xù, đôi vai rộng và xiên. Ông có khổ người cao khác thường so với người Pháp, song ông nổi bật giữa đám đông, dù trong hoàn cảnh nào, bởi ông có một bộ mặt xấu xí đặc biệt, với đôi mắt xanh lục, nhìn như xuyên thấu, không bỏ qua một điều gì. Heller có một trí tưởng tượng sáng tạo rất linh hoạt. Ông đã viết hàng loạt kịch bản sân khấu và điện ảnh, hết sức được hâm mộ. Ông đã từng mời Noel tham gia vào một vở kịch ông mới viết, và đã gửi cho nàng một bản thảo của ông. Em vừa đọc xong vở kịch mới của anh rồi, anh ăn bé ạ, em rất thích. Mặt ông hớn hở, thế cô có nhận lời đóng không nào? Noel đặt tay nàng lên tay ông, em muốn lắm. Song ác man, lại bắt em tham gia vào một vở diễn khác. Ông trao mày sau đó thở dài ngao ngán Thôi được, một ngày nào đó chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Noel đáp, em hy vọng như vậy. Em thích lối viết của anh lắm. Nó khiến cho em say mê với phong cách các nhà văn, tạo nên những tình tiết éo le. Em không rõ anh làm như thế nào. Ông nhún vai. Cũng giống như việc em sắm vai vậy. Đó là bí quyết của bọn anh kiếm cơm mà thôi. Nàng bảo không, khả năng vận dụng trí tưởng tượng của anh như vậy đối với em là một việc kỳ ảo. Em cũng đang cố viết một chuyện đây. Thế hả? Vâng, nhưng mà em đang bị tắc tị. Noel hít một hơi thật sâu. Đoạn nàng liếc nhìn quanh bàn tiệc, tất cả những người khách khác đang mải vui chuyện của họ. Nàng cúi sát và Anbe Heller hạ thấp giọng. Em đang gặp một tình huống, trong đó nhân vật nữ của em đang cố tìm cách lén lút đưa người tình của cô ta ra khỏi Paris. Quốc xã đang truy lùng anh chàng. À! Người đàn ông to béo ngồi ngây, lấy cái nĩa gầy gầy miếng salad rồi dầm nó xuống đĩa. Sau đó ông bảo, dễ thôi, cho anh chàng mặc quân phục Đức rồi đi thẳng trước mũi của họ. Noel thở dài bảo, nhưng mà tình hình ở đây phức tạp hơn, chàng bị thương, mất một chân, không thể đi lại bình thường. Tiếng gõ gõ, bỗng ngưng bặt. Im lặng một lúc lâu, Heller mới lên tiếng. Một chiếc thuyền trên sông Sen. Bị theo dõi rồi. Thế tất cả các phương tiện vận tải ra khỏi Paris đều đang bị theo dõi sao? Phải. Vậy thì cô phải dùng ngay những người quốc xã làm việc này cho cô. Như thế nào? Nhân vật nữ của cô có hấp dẫn không? Ông nói chẳng thèm ngó nhìn Noel. Có. Giả sử nhân vật nữ của cô kết thân với một sĩ quan đức, một gã cao cấp chẳng hạn, có được không nào? Noel nhìn ông, xong ông vẫn lảng tránh đôi mắt nàng. Được, thế đấy. Cô hãy cho nàng hẹn hò với gã sĩ quan kia. Họ sẽ đi nghỉ cuối tuần ở đâu đó bên ngoài Paris. Bạn bè sẽ bố trí cho nhân vật nam của cô ẩn náu trong thùng chiếc xe đó. Viên sĩ quan phải là một nhân vật quan trọng đủ vai vế để sao cho xe của ông ta không bị khám xét. Nàng hỏi, thế nếu thùng xe bị đóng kín thì liệu anh ta có bị chết ngạt không? nhấp một ngụm rượu vang lặng lẽ suy nghĩ. Cuối cùng ông bảo không nhất thiết như vậy. Ông nói với Noel liền trong năm phút với giọng hết sức khẽ và khi nói xong ông còn thêm chúc may mắn. Song ông vẫn không hề nhìn thẳng vào mặt nàng. Sáng sớm hôm sau, Noel gọi điện cho tướng Stader. Một nhân viên tổng đài trả lời. Và một lúc sau, Noel được nối dây với một sĩ quan tùy tùng, cuối cùng với thư ký của ông tướng. Xin cho biết ai gọi điện cho tướng Stader? Noel Pay Nàng phải nhắc đi nhắc lại đến lần thứ hai. Xin lỗi cô, hiện nay tướng Stader đang bận hội nghị, không ai được quấy rầy ông. Nàng ngập ngừng, vậy tôi gọi lại có được không? Ông còn bận hội nghị cả ngày hôm nay. Tôi đề nghị cô viết cho tướng quân một bức thư, nêu rõ công chuyện của cô. Noel suy nghĩ một lát về ý kiến đó, rồi nàng thoáng mỉm cười giễu cợt không sao, cứ báo cho ngươi biết là tôi gọi đến. Một giờ sau điện thoại của nàng réo vang, tướng Hans Stader gọi, ông ta xin lỗi, xin lỗi cô. Mãi đến bây giờ, gã ngu xuẩn kia mới cho tôi biết tin nhắn của cô. Lẽ ra tôi phải cho họ biết là phải nối điện thoại của cô cho tôi. Xong tôi chưa bao giờ nghĩ tới khả năng cô sẽ gọi điện cho tôi. Noel bảo em mới đáng là người có lỗi. Bây giờ em mới biết là ông rất bận. Cô cần gì vậy? Xin cứ nói. Noel ngập ngừng chọn từng lời. Ông có nhớ chuyện ông nói với em trong bữa tiệc không? Có. Em đã nghĩ nhiều đến anh Hà ạ Em rất muốn gặp anh. Tối nay em đi ăn với anh nhé. Giọng y bỗng trở nên náo nước. nuôi em đáp, ra ngoài Paris nhé. Nếu chúng ta đi cùng nhau, em muốn chúng ta đi ra khỏi nơi này. Ở đâu vậy? Em muốn nơi đó phải thật đặc biệt. Anh có biết Osrath không? Không. Đó là một làng nhỏ xinh xắn gần Le Havre và cách paris khoảng 150 trăm cây số ở đó có một quán trọ cổ yên tĩnh tuyệt đấy noel ạ bây giờ anh chưa thể đi ngay được đâu y nói thêm vẻ thanh minh anh còn đang dự noel cắt ngang lạnh lùng em hiểu có lẽ để khi khác vậy hượm đã ngừng một lúc lâu bao giờ em có thể đi được tối thứ bảy sau buổi trình diễn Anh sẽ thu xếp mọi chuyện. Chúng ta có thể bay xuống. Noel hỏi, thế tại sao ta không đi xe hơi? Như vậy thú vị hơn nhiều. Thôi thì tùy em. Anh sẽ đón em tại nhà hát. Noel nghĩ rất nhanh. Em phải về nhà thay quần áo trước. Vậy anh đến đón em tại nhà được không? Tùy em đấy. Người yêu thương của anh. Hẹn tối thứ bảy nhé. Mười lăm phút sau, Noel trao đổi lại với ông già gác cửa. Ông ta chăm chú lắng nghe và lắc đầu phản đối mạnh mẽ. Không, không được, tiểu thư ạ. Tôi sẽ nói lại chuyện này với người bạn chúng ta, Song chắc chắn anh ấy sẽ không làm được. Có họa là điên khùng mới liều lĩnh như vậy. Khác nào cô khuyên anh ta ra đầu thú và xin việc làm cho sở xe Noel thuyết phục ông già nhất định được mà. Phương án này do một bộ óc vĩ đại nhất nước Pháp nghĩ ra đấy. Khi nàng bước ra khỏi cửa khu cư xá của nàng chiều hôm đó, nàng trông thấy một người đang đứng dựa vào tường, giả đò chăm chú đọc một tờ báo. Noel bước ra ngoài trời mùa đông lạnh khô, người đàn ông kia đứng thẳng dậy và kín đáo lẽo đẽo theo sau nàng, cách một khoảng xa xa. Noel bước chậm rãi nhàn tản qua các phố và dừng lại tất cả các tủ kính bày hàng. Năm phút sau khi Noel rời khỏi tòa nhà, ông già gác cửa cũng đi ra. Sau khi liếc nhanh kiểm tra lại xem mình có bị ai bám đuôi không. Ông già gọi một chiếc taxi và trao cho tài xế địa chỉ của một cửa hàng bán đồ thể thao Montgomery. Hai giờ sau ông già gác cửa báo lại cho noel rằng tối thứ bảy người ta sẽ đưa anh ấy lại chỗ cô tối thứ bảy sau khi nghe noel biểu diễn xong đại tá kurt muller của sở sai đã đợi nàng ở hậu trường noel bỗng linh cảm chuyện chàng lành kế hoạch chạy trốn đã được vạch ra khớp đến từng phút giây không thể để một kẽ hở trì hoãn nào được Đại tá Muller lên tiếng, tôi đã ngồi ở hàng trước xem cô biểu diễn, tiểu thư ạ, cứ mỗi lần cô lại diễn hay hơn một chút. Giọng nói với âm sắc cao và nhẹ của y, khiến cho nàng trở lại mơ màng sống động hơn. Cảm ơn đại tá, xin phép đại tá cho tôi được thay đổi trang phục. Noel đi về phía phòng trang điểm của nàng, và y cũng đi theo ngay. Đại tá Muller nói, tôi sẽ đi theo cô. Nàng bước vào phòng hóa trang, gã đại tá bạch tạng đi kèm sát nàng. Y ngồi thoải mái xuống một chiếc ghế bành. Noel lưỡng lỡ dây lát, rồi bắt đầu cởi sống váy, trong lúc Y vẫn cứ rừng dưng ngắm nhìn nàng. Nàng hiểu ra rằng Y là một kẻ đồng tính luyến ái, như vậy sự gợi tình, cái thứ vũ khí giá trị ở nàng đến đây bị tước bỏ. Đại tá Muller nói tiếp, Có một con sẻ nhỏ thì thào vào tay tôi, Đêm nay hắn tìm cách chạy trốn đấy. Tim Noel đập hẫng một nhịp, Xong vẻ mặt của nàng không lộ ra nét gì đặc biệt. Nàng bắt đầu tẩy trang, Xong vẫn tìm cơ hội để hỏi, Tối nay ai định trốn vậy? Israel Cát, người bạn của tiểu thư. Noel xoay ngay người lại, Động tác nhanh mạnh, Đến nỗi không kịp nhận ra là nàng để rơi trước nịt vũ. Tôi không quen ai. Nàng bắt gặp trong đôi mắt hồng của y, một tia lóe nhanh đắc thắng. Và nàng thấy cái bẫy răng ra đúng lúc quá. Nàng bảo khoan đã, có phải ông đang nói về một bác sĩ nội chú trẻ không đấy? Cha, vậy là cô đã nhớ ra hắn rồi đấy. Gần như thế đấy, anh ta có chữa chứng xưng phổi cho tôi cách đây ít lâu. Và cả vụ nạo thai tự ý nữa chứ. Đại tá Muller nói bằng giọng thanh và nhẹ. Cơn sợ hãi lại ập đến với nàng. hẳn bọn Gestapo phải biết chắc là nàng đang dính dáng vào vụ này, chúng mới điều tra kỹ lưỡng đến vậy. Nàng thật dồ dại khi dính vào vụ này. Xong rồi cho Noel có nghĩ như thế chăng nữa? Nàng biết rằng bây giờ có quay trở lại cũng đã muộn quá rồi Các bánh xe đã vào guồng chuyển động Và chỉ vài giờ nữa thôi Israel cát hoặc được tự do hoặc sẽ chết Còn số phận nàng thì sao? Đại tá Miller nói tiếp Cô nói rằng cách đây vài tuần Cô có gặp cát lần cuối cùng Ở một tiệm cà phê chứ gì? Noel lắc đầu tôi không nói như vậy thưa đại tá Đại tá Muller nhìn chừng chừng vào mắt nàng, sau đó y chân cháo nhìn xuống cặp vú hở hang, rồi xuống bụng, và chiếc quần lót mỏng tang trên người nàng. Sau đó lại ngước lên nhìn vào mắt Noel, buông tiếng thở dài. Y nói nhỏ nhẹ, Tôi yêu những cái đẹp, nếu để một hoa khô như cô bị dày vò thì thật là đáng xấu hổ, hơn nữa tất cả lại chỉ vì một gã đàn ông không có ý nghĩa gì với cô thế nào tiểu thư người bạn của cô định chạy trốn ra sao giọng ý nói bình thản mà khiến nàng lạnh đến cả xương sống nàng trở thành cô ăn nét nhân vật ngây thơ trơ trọi trong vở kịch nàng đóng quả tình tôi không hiểu ông định nói gì thưa đại tá tôi rất muốn giúp ông song không biết giúp ra sao Đại tá nhìn thẳng vào Noel hồi lâu sau đó đứng sững dậy. Y nói nhỏ nhẹ, tôi sẽ dạy cho cô biết cách như thế nào là phải tiểu thư và tôi rất thích làm việc đó. Y quay ra phía cửa như có ý chia tay với nàng. À này, tôi cũng đã khuyên tướng Shader không nên đi chơi xa với cô trong dịp nghỉ cuối tuần. Noel cảm thấy tim nàng nặng như khối trì. Muộn quá rồi, không thể báo tin cho Israel cát được nữa. Các đại tá can thiệp vào đời tư của các tướng lĩnh như vậy sao? Đại tá Miller nói vẻ ngao ngắn, không đúng như vậy. Trong trường hợp này, tướng Shader vẫn có ý định giữ lời hẹn của ông ta. Và y quay gót đi ra. Noel nhìn theo, trống ngực đập dồn dập Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ mạ vàng đặt trên bàn hóa trang, rồi nhanh chóng mặc sống áo. Lúc 11 giờ 45 phút, ông già gác cổng gọi điện thoại, báo cho Noel biết tướng Shader trên đường tới phòng của nàng. Giọng ông nói run run. Noel hỏi, tài xế của ông ta có ở trong xe không? Ông gác cổng thận trọng đáp không thưa tiểu thư, y cùng lên theo ông tướng. Cảm ơn bác. Noel đặt máy xuống, và vội đi vào phòng ngủ kiểm tra lại hành lý của nàng một lần nữa. Không được phạm một sai lầm nào. Tiếng chuông cửa trước vang lên, Noel đi ra phòng khách mở cửa. Tướng Shader đứng ở ngoài hành lang. Người tài xế, một đại úy trẻ đứng sau ông ta. Tướng Shader mặc thường phục, trông rất chững chạc. Trong bộ com lê màu xám, vừa in, với chiếc sơ mi xanh lam mỏng và chiếc cà vạt đen, chào cô. Ông trịnh trọng nói, rồi bước vào trong phòng, gật đầu với người tài xế. Noel bảo và chỉ về phía cửa phòng đó, mấy cái túi của tôi ở trong phòng ngủ. Cảm ơn tiểu thư. Viên đại úy bước vào phòng ngủ. Tướng chay tiến lại, cầm lấy tay Noel hỏi. Em có biết suốt ngày hôm nay, anh nghĩ đến chuyện gì không? Anh nghĩ em có thể không còn ở đây, rằng em có thể thay đổi ý kiến. Cứ mỗi lần chuông điện thoại kêu là một lần anh lại thấy hoàng sợ. Nguyên đáp, em giữ lời hứa của em mà. Nàng nhìn phiên đại úy từ phòng ngủ của nàng đi ra, mang theo chiếc vali đựng đồ trang điểm và chiếc túi ngủ. Anh ta hỏi, còn gì nữa không ạ? Không, tất cả có vậy thôi. Viên đại úy xách hai chiếc vali ra khỏi phòng. Tướng jayder hỏi xong chưa? Chúng ta hãy uống chút gì trước khi ra đi. Nguyên đáp rất nhanh. Nàng lấy ở trên tủ một chai rượu sâm banh đặt trong thùng đá. Để anh mở cho. Y lại chỗ thùng đựng đá để khui chai sâm banh. Y hỏi, chúng ta uống vì cái gì nhỉ? Vì ơ y nhìn nàng một lát rồi đáp ở vì eutra họ cụng ly và uống cạn khi noel đặt chiếc ly xuống bàn nàng len lén nhìn đồng hồ đeo tay shader đang nói với nàng xong nàng như nghe tai nọ sọ qua tai kia tâm trí nàng còn bận với những chuyện diễn ra ở dưới nhà nàng phải hết sức cẩn trọng nếu nàng hành động quá nhanh hoặc quá chậm Cũng đều nguy hiểm cho nàng và cho mọi người. Sader hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Noel quay nhanh lại, không có gì. Em chẳng nghe anh nói gì cả. Xin lỗi, có lẽ vì em đang nghĩ về chúng ta mà thôi. Y nói, em làm cho anh thấy khó hiểu quá. Có phải phụ nữ nào cũng khó hiểu cả không? Họ không giống em. Anh không bao giờ lại hình dung tính em đồng bóng đến vậy. Lúc đầu em không muốn gặp anh, rồi bây giờ bỗng nhiên lại đi nghỉ cuối tuần ở vùng quê với anh. Ha anh có thấy ân hận không? Tất nhiên là không. Song anh vẫn băn khoăn tại sao lại ở tận vùng quê nhỉ? À, phải rồi, thế mới lãng mạn. Chính đó là điều càng khiến anh thấy khó hiểu thêm. Anh tin rằng em là người có đầu óc thực tế. Chứ đâu phải là loại lãng mạn Noel hỏi Anh nói thế nghĩa là thế nào Jader thoải mái đáp lại Chẳng có gì cả Anh nghĩ sao nói vậy Anh thích giải các bài toán hóc búa Noel ạ. Anh đã giải bài toán của em đúng lúc Nàng nhún vai Một khi anh đã giải xong bài toán này Câu chuyện có lẽ sẽ chẳng còn lý thú nữa đâu Y đặt chiếc ly xuống Để rồi xem Thôi, ta đi chứ. Noel cầm lấy chiếc ly không, lên và nói. Em bỏ mấy chiếc này vào chậu rửa đã. Tướng Jader nhìn nàng đi vào bếp. Noel là một trong số những phụ nữ xinh đẹp và có sức quyến rũ mạnh mẽ nhất mà ông đã từng gặp. Và ông lại có ý định chiếm đoạt nàng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng ông là kẻ ngu xuẩn hoặc quá mù quáng nàng đang cần ở ông điều gì đó và ông định phải tìm cho ra cái đó là gì vậy đại tá muller đã báo động cho ông biết rằng nàng rất có thể đang tiếp tay cho một kẻ thù rất nguy hiểm của reich và đại tá muller rất ít mắc sai lầm về chuyện gì nếu như ông ta đúng thì có thể noel pay đang tìm đến tướng chayder Nhờ ông che chở cho nàng bằng cách nào đó Nếu quả đúng như vậy Nàng không hiểu chút nào về đầu óc của các quân nhân Đức Và hiểu về ông càng ít hơn Ông sẽ giao nàng ngay cho sở xe Stapo Không một chút băn khoăn Song trước hết Ông phải hưởng lạc thú cái đã. Ông đang chờ đợi một ngày nghỉ cuối tuần thú vị Noel đã ra khỏi bếp Nét mặt nàng có vẻ băn khoăn Nàng hỏi Tài xế của anh đã mang xuống mấy chiếc vali rồi nhỉ Ông đáp hai cái Một chiếc túi ngủ Và một vali đựng đồ trang điểm Nàng nhăn mặt trời ơi Tha lỗi cho em anh Han Ta vẫn còn quên một chiếc nữa Anh bảo hắn giúp nữa được không Ông theo dõi Noel ra chỗ máy điện thoại nhấc ống nói Và nói vào đó Bác làm ơn mời anh tài xế của ông tướng lên trên lầu một lần nữa. Trên này còn một chiếc túi nữa cần phải chuyển xuống. Em biết là chúng ta chỉ lưu lại đó vào ngày nghỉ cuối tuần, xong em muốn làm anh vừa ý, Jader ạ. Nếu em muốn làm anh vừa ý, thì chẳng cần đến nhiều quần áo làm gì. Tướng Jader nói, mắt liếc nhìn tấm hình của Akman Gauthier đặt trên chiếc dương cầm. Ngài Gauthier Có biết rằng em sắp đi chơi xa với anh không? Có chứ Nàng nói xạo như vậy Ác man lúc này đang tới Nice Để gặp một nhà sản xuất phim Bàn chuyện làm một bộ phim mới Và nàng thấy không có lý do gì Phải đánh động ông Bằng cách kể lể cho ông biết Các kế hoạch của nàng theo dõi những trang tiếp cuốn tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Seden bản dịch của dịch giả Bá Kim